hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 744 thứ bảy thánh nhân ầm ầm ầm xoẹt xoẹt ra chí thần thương thứ bảy thánh nhân hồng vân lão tổ xoạt trận chen oanh giết bắt đầu đi